các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tán một thứ gì đó thấy thế thầy lĩnh bèn tiến tới đến nơi thầy mới biết họ đang chú ý vào cái gì đó là xác của một con bò lớn mình nó cứng đờ ruột gan nội tạng lòi cả ra ngoài ổ bụng nhưng l à một cái đó là không có máu me vương vãi chỉ có một chút máu động trên vành miệng nó người ta bù đen bù đỏ bản tán xem sao lại có cái xác con bò nằm ở đồng không mưng q u n h thế này người thì cho rằng con bò này bị bệnh nên nhà nào đã mổ rồi mới phát hiện ra nên đem ra đây bỏ người thì cho rằng thằng nào nó trộm bò rồi đem ra đây xè thịt nhưng không kịp đành phải bỏ chạy thầy lĩnh xem ra cũng không mấy quan tâm đến cái này ông lại tách khỏi đám đông kia rồi nhanh chóng về nhà hai đứa nhỏ đợi ông từ sáng đến giờ chắc cũng nóng ruột lắm. Ông nào ngờ đâu, con bò ấy mới chỉ là khởi đầu cho những chuyện lạ sắp xảy đến. Sáng hôm nay, lại như mọi hôm, thầy lĩnh kê cái bàn gỗ ra trước quán trọ, rồi dựng sạp bốc thuốc. dựng xong thì ông chủ quán trọ xách bình trà từ trong nhà đi ra. Chủ lĩnh. Hôm nay sao dựng sạp sớm thế? Chanh <cười> thủ trời sáng, đường mát, em dựng cho rồi. Trời này sẽ oi lâu đấy anh. Trời cứ oi mãi thế này thì chết mất. Này, chú có đạo bùa nào mà kéo mưa đến không? Ông chủ trọ đặt cái bình xuống bàn, vừa nói vừa cười ha <cười> ha. <cười> Nếu có thì em đã không phải đổ mồ hôi nhễ nhại như thế này rồi. hai người vừa uống trà vừa cười nói với nhau. Quái, anh bà này thường ngày mấy thằng nhỏ hay chăn trâu chăn bò qua đây lắm mà từ chiều hôm kia đến giờ không thấy bóng dáng chú nó đâu cả. Thằng Minh thằng Mẫn tự nhiên không có ai chơi đùa cứ hỏi biết. Ông bà đặt ly trà xuống rồi nói. Bộ chú em không biết à? Mấy này ở cái thị xã này. người ta mất trộm t r â u bò gà vịt nhiều lắm. Lúc đầu thì ít, nhưng mấy ngày trở lại đây thì đêm nào cũng mất. giết rồi bà con họ không dám thả ra nữa, c h ứ nhốt im trong chuồng, rồi đi cắt cỏ về cho ăn, lại canh gác ngày đêm rõ khổ. Ủa, mất nhiều như thế mấy ông hương ký đâu, mấy ông quan tây đâu, chúng nó không bắt được thằng trộm. có ai thấy bóng dáng thằng trộm đâu mà báo quan báo lên thì chúng nó đòi tiền mà không có kết quả gì nên dần họ ức họ không mặn mà gì với cái chính quyền này đâu à mà chuyện này lạ lắm chú ạ chuyện chi mà lạ t h ì anh tài lĩnh t ò m ò hỏi mấy vụ trộm ấy c h â u bò chúng nó đều bị mổ l ò i cả ruột máu thì không thấy nhiều khi phát hiện ra thì người ta thấy mấy cái xác đã khô cứng vứt ở bãi bên ngoài thị xã. còn gà vịt thì k h ế p hơn, chúng bị bè cổ rồi vứt lại ngay trong chuồng. dân họ đang kháo nhau có t h ú giữ quấy phá chứ trộm thì làm gì có chuyện lạ thế. thầy lĩnh kẽ h nhíu mày khi nghe ông bà nói. nghe cũng lạ thiệt, mà cái thị xã mình có phải rừng rũ hoang sơ gì đâu? mà t h ú giữ nó lộng hành được chứ? thì đấy mấy này dần họ nhốt kỹ trong chuồng rồi cắt người canh, nhưng cứ đến nửa đêm thì người canh gác ngủ hết, làm cách nào thì cũng đến nửa đêm vẫn cứ lăn ra mà ngủ. sáng ra đếm lại thì phát hiện mất tiếp. tôi thì tôi nghi dính tới bên âm phần lắm chú lĩnh ạ. không cần ông b à nghi thì nãy giờ.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 thì ông cũng không buồn hỏi thêm nữa. Ông ta đứng dậy chào thầy l í n h rồi đi vào chợ. À, mấy anh đến rồi, anh vẫn ơi ra đây chơi này. Tiếng t h n nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện g hot audio.net tại